một ngôi làng hiếu lánh bị trấn yểm bởi vu cổ lỗ ban. Đời rắn bò ra từ mộ, xác chết sinh cụ trùng và ác mộng bám theo người sống. Mời bà con cùng theo dõi diễn biến câu chuyện của ngày hôm nay. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe Những câu chuyện tâm linh đời thường Mà quý bà con ở khắp mọi miền Đã gửi về cho Kinh Hôm nay chúng ta bước vào buổi kể chuyện thứ 597 Một câu chuyện từ một bạn khán giả Mà chắc chắn sẽ làm cho bà con phấn khích Đó chính là bạn Thư Quê ở Tiền Giang và bạn chuyên kể những câu chuyện về gia đình của thầy Bảy Gạo. Và quay trở lại lần này, cũng là một câu chuyện bạn được ông ba kể lại. Còn ông ba đó thì được nghe bà dì hai của ông kể lại cho ông nghe. Cái câu chuyện này xảy ra ở An Giang, quê chồng của bà hai. Thời điểm đó xảy ra câu chuyện là nó tầm những năm 30 mươi, bà mấy, còn chính xác năm nào thì sao mà nhớ được. Bà hai thời đó thường theo ba mẹ của bà đi làm ăn, tại vì bà cũng được mười mấy tuổi rồi. Còn mấy người em thì lúc đó còn nhỏ lắm, nên phải ở nhà cho ông bà nội của bà hai chăm. Công việc của gia đình bà không có cố định một chỗ, lúc chỗ này lúc chỗ kia, lúc đi tỉnh này lúc đi tỉnh kia. Tới năm 17 tuổi đó Thì bà hai được ba mẹ dắt qua bên An Giang Là quê của một người quen trong cái công chuyện làm ăn Nhà đó mới mời ba mẹ của bà hai qua chơi Nhân tiện thì Họ cũng có một người con trai trạc tuổi với bà hai Nên là cũng muốn tạo cơ hội cho hai đứa nhỏ làm quen với nhau Kiểu như ban đầu thì quen biết bạn bè thôi Còn nếu có tình cảm hay không Thì người lớn không có ép Nhưng mà chắc là do có duyên Nên mới gặp lần đầu Hai người đã có cái kiểu Thân thuộc vui vẻ rồi Ngay trong năm đó Thì hai người cũng quen nhau Thời gian cũng không có lâu đâu Qua năm 18 Là gia đình hai bên tổ chức Đám cưới cho hai người Về bên chồng rồi Thì bà hai cũng nhiều lần Xin ba mẹ chồng Là cho bà Đi theo làm ăn giống như Hồi xưa vậy đó Nhưng mà ba mẹ chồng của bà không có cho Ông bà kêu bà hai ở nhà phụ với chồng Mấy cái công chuyện nhà đi Chuyện làm ăn thì ông bà lo được Đừng có lo tới Bà hai cũng nghe lời Ở nhà phụ chồng công chuyện Trong nhà trong cửa Thì nhà chồng của bà hai Ở trong một cái làng Được bao quanh bằng một Cái hàng rào Phía trước làng là đường đi vô rừng Phía sau làng là một cái mương nước được bắt nguồn từ một cái thác ở trong rừng. Đi thêm một lát nữa là tới một cái hàng cây bạch đàn rồi mới tới ruộng của người ta trồng lúa. Thì ông hai cũng như bao nhiêu người đàn ông ở đó. ngày thường làm ruộng, lâu lâu mới theo mọi người vô trong rừng để mà săn bắn. Bà hai chủ yếu là nội trợ, lâu lâu mới phụ hợ công chuyện đồng án với chồng thôi. Ở trong làng có một cái ông tầy bối Ổng coi được cả phong thủy Nhà nào mà xây cất sửa chữa gì Thì đều mời ổng tới để mà coi hướng nhà Rồi coi cái này cái kia Trong công việc thì vậy Chứ còn tánh tình của ổng Thì người ta cũng không biết ổng ra làm sao Tại ổng là người qua nha Nói chuyện công việc Thì ổng nói chuyện bình thường Chứ còn ngoài ra chưa có ai Thấy ổng bắt chuyện với người nào trong làng hết kể cả những người gốc qua như ổng luôn. Rồi, bà hai làm dâu ở đó được mấy tháng, thì trong làng có người chết. Cái ông này bệnh già chết thôi chứ không gì. Ông bà hai cũng có qua vụ đám ma, rồi đi theo người ta để mà đưa đi chôn. Ở đó họ không có chôn người chết ở trong đất nhà, mà có một cái bãi đất riêng để dành chôn người. Người ta kêu là nghĩa địa bãi tha ma đồ đắp. Thì có điều không biết là hồi đầu người ta chọn làm sao đó Mà cái miếng đất này nó lại thấp hơn mấy cái chỗ khác Nó lại nằm cách một cái con kinh một cái bờ đất nhỏ nó chừng bằng một sải tai người lớn thôi Nhìn cũng biết là nếu mà trời mưa bão gì đó Nước một cái là nguyên cái khu đó nó chìm ở trong nước luôn Bà Hai hỏi chồng Thì ông Hai nói đúng rồi Nước lên là ngập liền Ông cũng nói là người trong làng không có ai ăn cá ở cái kinh đó hết. á Tại vì mỗi lần nước lên nước nó chảy vô thì cá cũng vô theo. Người ta đồn là cá nó vô rồi thì nó rút vô trong mấy cái mã nó ăn sát. Mặc dù không biết thợ hư ra làm sao nhưng mà ai cũng ớn hết. Không ai dám ăn cá ở đó từ nào giờ. Chôm xong ông già một chút thì bà hai mới phát hiện Ở trong cái lớp đất người ta mới đắp lên mộ đó Nó có một cái con rắn nhỏ Nó chui ra Rồi nó trường xuống dưới ruộng Bà mới nói với ông hai Ông hai mới trả lời là Tại ở đó gần kinh với ruộng Nên thấy rắn nhiều lắm Người ta cũng không có để ý Là mỗi lần chôn cất người mất xong Đều thấy có một con rắn gần cái chỗ chôn Hồi đầu ai cũng cho đó là điểm xui Nhưng mà thấy riết rồi cái thành quen cũng không có ai nói gì tới nữa Mấy ngày sau Bà hai mới nằm chim bao Và trong giấc chim bao đó Bà thấy cái ông già bữa chết ấy, Cứ đi tới đi lui trong lại Thấy ghê ở chỗ là Trên mình mấy ổng rắn ở đâu Mà nó quấn quá trời quá đất Cái dế của bà đứng từ xa Mới kêu là ông ơi Rắn nó bò lên mình ông kìa Ông bắt xuống nó cắn ông chết. Bà nói vậy á, là tại vì lúc đó bà không có nhớ là cái ông này chết rồi. Bà nói xong thì cái ông này ổng mới quay người qua ổng nhìn bà. Rõ ràng là bà thấy ổng không có cặp mắt. Cái thứ nằm ở vị trí hai con mắt của ổng là hai con bò cặp thấy vậy bà hai sợ quá đi. giật mình la lên một cái rồi tỉnh ngủ luôn. Ông hai ở ngoài mới chạy vô hỏi thăm. Một chập sau thì bà mới quang hồn mà bà kể được lại cho chồng em. Ông mới trấn an bà, nói chắc làm công chuyện nhiều bị mệt, rồi ngủ bậy bạ thấy như vậy thôi chứ không có gì đâu. Vậy đó chứ mà bà sợ hết mấy ngày trời mới có thể bình thường lại được. Rồi mọi thứ nó cũng trôi qua, cho tới tầm 4 tháng sau. Trong làng bà đó, Có cái bà kia bà cũng 8 90 tuổi rồi bà bị bệnh nằm một chỗ con cháu săn sóc đúc cho bà ăn thì bà chịu chứ còn thay độ là bà không cho bà đi vệ sinh luôn tại chỗ luôn cho nên cái chỗ bà nằm nó hôi thúi dữ lắm nói nào ngay hồi xưa thì điều kiện vệ sinh nó đâu có giống như mình bây giờ cho nên cái chuyện đó nó cũng không, cũng không có gì khó hiểu hơn Thì hồi đầu con cháu của bà cũng còn chăm Tới sao chán bỏ luôn không thèm quan tâm tới. Còn nói là già chết mẹ đi. Chứ vậy hoài ai sống cho nổi. Vậy đó mà bà sống dai lắm. Lây lắc gần một năm trời mà không có chết. Có điều da mặt bắt đầu nó tím tái lại nha. Người ta mới đồn là anh này coi chừng bà bị quỷ nhập. Chứ người già nào mà nằm một chỗ cả năm trời. Có ăn uống được bao nhiêu đâu mà sống dài tới vậy. Cũng trong cái năm đó thì là bà hai có bầu Bà ngộ một cái từ hồi có bầu là ngày nào bà cũng thấy rắn nó bò vô trong nhà. Tuy nhiên là tụi nó đu trên mấy cây cột nhà chứ không có bò dưới sàn nghe. Còn trong mớ củi ông hai phơi thì lâu lâu sẽ có một con rít nó bự dữ thận luôn. Bà có bầu được 3 tháng thì tự nhiên bữa đó bà chim bao thấy mình đẻ nhưng lại đẻ ra một con rắn. Cũng nhiều lần bà nằm chim bao thấy có cái gì đó nó cứ nó, nó cứ ngọ ngẩy trong bụng bà. Xong rồi nó đâm lũng bụng bà nó chui ra. Nhìn lại thì là một con rắn. Nói chung là cuộc sống của bà lúc đó thức ngủ gì cũng toàn là rắn rít thôi. Thêm nửa tháng nữa Thì cái bà già nằm một chỗ đó đó, bà chết. Cái chỗ mà bà nằm nó thúi dữ trời luôn. Dỡ cái xác bà lên, thì cái lưng của bà nó rã ra. Ta nói mạnh ai nấy chạy. Mấy người khiên xác bà quăng xuống chạy luôn mà. Ghê quá. Bà nằm lâu tới nổi mãi dưới giường dính nguyên một cái lớp da của bà. Thêm nữa là cái thứ chảy ra từ người bà không phải máu. Mà là cái gì đó nó đen thui à. Mà hôi tanh khủng khiếp. Cái lưng bà nó rớt thịt ra. Mà người ta thấy được cái xương sống của bà luôn. Dồi bỏ nó lút nhút hết trần. Người ta đứng sớ rớt ở ngoài. Chứ gớm quá chưa có ai dám vô. Thì đang chưa biết làm sao. Ai cũng thấy trong người bà có cái gì đó nó ngọ ngoậy. Ai cũng tập trung nhìn. Thì... Bất thần hay nó tung lên một cái. Là một con rắn. Nó chui ra khỏi mình bà, xong là nó bò đi nhanh lắm. Người ta dí theo không có kịp, nó lũi mất tiêu hả? Vậy rồi thôi, ai cũng mau mau đưa bà đi chôn. Rồi thì người ta bắt đầu bàn tán về cái chết của bà. Chưa bao giờ họ thấy có ai chết mà thấy ghê vậy hết. Mấy người góc qua đó người ta nói, Chắc chắn trong làng có người luyện cổ trùng Tại vì người chết mà liên quan tới rắn kiểu đó Thì chỉ có cổ trùng thôi Chứ không có đường nào chạy khỏi được Cái tin đó lọt vô tai của bà hai Bà mới đâm lo quá đi Tại vì cái hồi bà mang bầu tới giờ Toàn gặp ác mộng về rắn rích không à Bà mới đem cái chuyện đó nói với chồng Ông hai kêu bây giờ Đợi thêm ít ngày nữa Ba mẹ về rồi thưa lại Nhờ hai người tìm cách giúp cho Mấy ngày sau ba mẹ về, hai vợ chồng mới kể cho ông bà nghe. Ông bà mới biểu bình, bây giờ đi kiếm thầy coi đi, chứ để như vậy là không có được. Nhưng mà hai vợ chồng làm gì biết thầy bà nào đâu mà kiếm. Ông bà mới dắt đi tới nhà của một ông thầy kia. Ông thầy cũng cúng rồi làm phép dữ lắm, nhưng mà không có thấy gì tiến triển hết. Càng ngày càng thấy hình như nặng thêm thôi. Bà hai càng ngày càng gặp nhiều ác mộng. Ba mẹ của ông hai mới biểu hay là vợ chồng về bên nhà ba mẹ ruột của bà hai coi có ai giúp được hay là không. Hai người cũng vậy Tới bên đó ba mẹ của bà hai mới kêu hai đứa bay qua bên nhà con Tư kêu chồng nó trị cho coi có được hay là không. Bà Tư là em ruột của bà hai Bà hai nghe vậy cũng ngạc nhiên lắm, nói là ông Tư đúng là biết làm bùa, nhưng mà tay ấn đâu có cao đâu mà biểu qua nhờ ổng. Ba mẹ bà hai mới nói là hồi mấy năm trước ông Tư đi đâu học, rồi về làm. Bây giờ xứ đó, đó nói về thầy bà là không có ai qua được ổng đâu. Nghe vậy hai vợ chồng mới qua bên nhà ông bà Tư để nhờ. Và mọi người biết ông Tư này là ai không? Ông là, người ta kêu ông là Tư Bỉnh đó. Để biết về ông Tư Bỉnh này, hãy nghe lại trong cái những những cái câu chuyện về thầy Bể Gạo. Kinh có lập một cái danh sách phát riêng những cái câu chuyện về thầy Bể Gạo nha. Bà Hai sau này có kể cho ông ba nghe là ai cũng nói ông nội ông ba làm thầy thất đức. Nhưng mà thiệt ra ông cũng có giúp người Chứ không phải là lúc nào Ông cũng hại người Mặc dù ông cao tay lắm Nhưng mà ít người tới nhờ ông Ai bị nặng lắm Không ai cứu được mới tới nhờ thôi Lý do là tại vì Bùa của ông là bùa lỗ ban Nhưng mà dạng bùa độc Ông chỉ nhận trị cho những người trưởng thành thôi Chứ con nít là tuyệt đối không có nhận Ông nói người trưởng thành họ trải đời rồi Dính tới những thứ như nói dối Lừa gạt Đại loại là dính tới nghiệp quả đó. Mấy người này khi mà ông xài bùa thì thân thể của họ mới chịu được. Chứ còn như mấy đứa con nít tâm hồn nó trong sáng. Nếu mà trị bằng bùa của ông thì sẽ phản tác dụng. Bùa giật tụi nó chết liền. Bạn mới từng hỏi ông ba là bây giờ là ông nội của ông cao tai tới mức nào? Thì ông kể hồi đó ba của tao Ba của ông ba là thầy Bảy Gạo đó Thầy Bảy Gạo có nói Là nếu mà so về bùa Thì ông nội của ông ba Hơn Ba rất là nhiều Có nghĩa là ông nội hơn thầy Bảy Gạo rất là nhiều Nói cho chính xác là hơn hẳn luôn Binh gia cũng hơn luôn Tại vì ông nội nuôi toàn là binh dữ Nhưng mà nói về trấn Hoặc là trận pháp Thì thầy bảy gạo là hơn Là tại vì ba ông chuyên về hai cái thứ đó hơn là bùa. Rồi, bây giờ mình quay lại câu chuyện ông bà Hai đi ha. Khi mà hai vợ chồng đang đi trên đường đi qua bên nhà ông Tư, thì gặp bà Tư. Bà Tư mới dẫn hai vợ chồng về. Mở cửa bước vô nhà một cái là hai vợ chồng nghe lạnh lưng liền. Trong nhà ông Tư có một cái bàn thờ rất là lớn làm như bậc thang vậy đó. Bậc dưới cùng thờ 7 cái tượng. Dần dần lên là 6, 5 rồi 4, 3, 2. Tầng cuối cùng là một bức tượng lớn, cao gần đụng nóc nhà. Bự gấp đôi mấy cái tượng khác mà nhìn cũng khác nữa. Mấy cái tượng khác mặc áo Phật, mắt đỏ, có răng nanh. Còn cái tượng cao nhất là có thêm hai cái sừng. Có tóc luôn kìa. Tóc mà xóa ra dài trắng xóa. Mình nghe tả thôi là mình còn thấy ớn ớn rồi đó. Thì hai người có chung một cái cảm giác là mấy cái bức tượng đó đang nhìn mình. Rồi còn nghe được tiếng đọc kinh. Cái tiếng này nó cứ giọng giọng ở trong lỗ tai của hai người. Giống như là có rất nhiều người đang đọc chung một bài kinh vậy đó. Bà hai nghe thì nói sao mà, giống kinh Phật. Nhưng mà lại đọc cái kiểu gầm gừ hung dữ lắm. Trong cái tiếng đọc kinh đó lại có tiếng cười chen vô. Mà cái kiểu hai cái tiếng đó nó cứ chồng lên nhau nó lộn xộn vậy đó. Lát sau ông Tư ông đi lên ông lấy hai ngón tay chỉ vô bàn thờ rồi đọc cái gì đó xong. Là hai vợ chồng nghe mấy cái âm thanh trong đậu im bặt luôn. Là hai người mới hạ hồi kể lại chuyện xảy ra cho ông Tư nghe. Ông Tư mới nói là cái làng đó đó người luyện vu cổ vu cổ là sao tức là một người thầy bùa xài bùa chung với cổ trùng nên gọi là vô cổ bùa này cái ông đó ông xài là bùa lỗ ban luôn nếu mà không trị cái ông này thì sau này sẽ có nhiều người chết nữa cái thai trong bụng bà hai cũng có khả năng chung số phận luôn chứ không phải không đâu Thì mới hỏi là bây giờ có cách nào để giải quyết cái vụ đó hay không? Ông Tư ông hỏi lại Là bên đó có ai làm về ba cái vụ tâm linh hay không? Thì ông hai ông nói là chỉ có cái ông thầy bối đó thôi Ông Tư ông kêu Ông đó là thầy bùa chứ thầy bối cái gì? Chính ông là người luyện vô cổ đó Mới hỏi họ tên cái ông thầy bên kia Thì ông hai ông biết nha Ông nói với ông Tư xong Ông Tư viết tên họ Cái ông kia lên trên một cái lá cờ Mà viết bằng chữ hán Xong xuôi ông Tư lập Một cái bàn cúng Ông đặt cái lá cờ giữa bàn cúng Rồi đốt một lá bùa Ông niệm cái gì không biết Mà niệm tới tàn ba cây nhang luôn mới xong Ông đi vô trong nhà Kêu hai vợ chồng ông hai đi về bển đi Một tháng sau Ông qua Hai vợ chồng đơ luôn Ông Tư mới nói là bây giờ cứ về đi Một tháng sau là biết Ông nói vậy thì thôi hai vợ chồng đi về Về tới bên đó thì nghe người ta nói với nhau á Là cái ông thầy bố đó đó Ông bị cái bệnh gì Mà ông ngứa ngái khắp người Ông nhốt mình trong nhà không có tiếp xúc với ai hết Người ta ít khi nào thấy ông ló mặt ra ngoài lắm Đúng thiệt là gần một tháng kể từ khi hai vợ chồng, ông hai về lại bên đó đó, thì ông thầy bối đó ông chết. Trên mình mấy ổng người ta thấy quá trời dồi, với lại trắng rích nó bò lỗm ngỗm. ớn quá đi, ai cũng đổi đốt nhà ổng rồi sẵn thiêu ổng luôn. Nhưng mà vợ chồng bà hai cản lại. Hai người nói là có đi hỏi thầy rồi. Thầy nói là xài thầy sắp qua tới nơi, thầy làm. Chứ mình không có biết mình lới quớ mình đụng vô là an quả. Dân họ thấy cả ổng chết là đã sợ rồi. Rồi bây giờ nghe vợ chồng này nói vậy nữa, thôi cũng không dám động vô. Thì hai bữa sau, ông Tư ổng qua tới thiệt. Ông ấy kêu mọi người làm một cái quan tài, rồi đưa xác ông thầy bố vô. Xong ông Tư để trong đó sáu lá bùa với tiền xu hồi xưa đó. Không biết là ông đổ lên xác cái nước gì, nhưng mà nghe cái mùi thơm nhẹ. Cảm giác như cái mùi đó nó ngọt dữ lắm. Ông tự đóng nắp quang, khắc chữ lên trên đó, rồi đổ một cái nước màu đỏ nhạt lên trên. Lúc đó người ta mới thấy hiện lên một cái giải chữ hán ở giữa nắp quang. Bên dưới cái giải chữ đó là một cái hình gì đó. Rồi dưới cái hình đó lại thêm một giải chữ hán nữa. Ông Tư mới lấy ra một cái cây chổi có ỉm bùa Rồi dặn mọi người là cầm cái cây chổi thủ ở đó Nếu mà thấy quang tài động đậy Thì đập vô quang tài một cái Nếu nghe tiếng gõ trong quan Thì đánh lên quang tài ba cái Nếu mà nghe thấy tiếng nói chuyện ở trong quan Thì đánh trên nắp ba cái Bốn góc quang tài mỗi góc một cái nữa Ông dặn xong thì kêu dài người đàn ông đi theo ông Để mà đào cái chỗ chung Thì mấy người này lại canh được một lát Thì nghe trong quan tài có tiếng nói chuyện Ai cũng hết hồn Mới lấy chổi đánh như đúng cái lời ông Tư dặn Và thấy có máu chảy ra dưới đái quang Mặc dù quan tài mới làm mà Người ta kỹ lắm đâu có để khe hở đâu thấy vậy họ mới chạy đi kiếm ông Tư Mà biết đường đâu mà kiếm Một chặp sau ông Tư về, ông bước lại vừa gõ vô nắp quang vừa độc lẫm nhẫm cái gì đó thì máu đỏ không có chảy ra nữa. Ông ấy kêu mấy người ban nãy đi với ông ấy, bây giờ khiên quang tài đi chôn luôn. Mấy người khác tính đi theo nhưng mà không có cho. Chiều đó chôn xong, ông mới dặn mấy người đi chung là bất cứ giá nào cũng không được tiết lộ cái chỗ chôn, nếu không là rước quạ vô thân. Ông Tư nói với ông bà hai là hồi tháng trước ông có lấy họ tên của ông thầy mà giết lên trên cái lá cờ đó, đó chính là để phá ông này. Ông thầy này làm bùa khiến cổ trùng cho tụi nó nghe theo ổng. từ từ ngày bị ông Tư phá thì tụi nó quay lại tụi nó quay qua nghe theo lời ông Tư. Còn ông thầy này thì bị tụi nó phản vệ. Do ông này bị quật nên sức khỏe ông xuống. Bên da trong nhà mới phá xích mà thoát ra, về dưới âm phủ chịu tội. Ông nói là dưới âm phủ có một cái luật, nếu mà dông hồn nào được nuôi bởi thầy, thì khi xuống chịu tội, họ sẽ được chọn một trong hai đặc quyền. Một là đi chịu tội, rồi đầu thai. Hai là quay lại quật chính cái người thầy đã nuôi mình, hoặc là theo con cháu người thầy đó để mà phá. Người ta kêu là có dai có trả là vậy đó. Nói chuyện đâu đó xong xuôi thì chịu ông Tư đi về. Ở đây mọi người sống cũng bình yên lắm. Mãi cho tới gần ba chục năm sau thì trong làng bắt đầu lại rụt rịch xảy ra chuyện. Sau khi người ta kéo nhau đi khai quang để mà mở rộng làng thêm ra thì ban đêm người ta thường xuyên nghe thấy ở dưới giường có cái tiếng cào giống như là tiếng cào đất. Với lại tiếng xương kêu rắc rắc Hồi đầu có vài người nghe thôi Nhưng mà càng về sau Thì càng có nhiều người nghe Người ta mới bắt đầu đồn lên là Làng lại có ma quỷ phá rồi Ở trong làng này Có cái thằng tên là Bảo Nó không có sợ ma Đi làm tới 1-2 giờ sáng mới về Ba của thằng Bảo chết sớm Người thì nói bệnh chết Người thì nói chết dữ Nó nghe nó biết vậy thôi chứ nó cũng chưa bao giờ Nghe mẹ nó nói cái gì về cái chết của ba nó hết Thì có cái lần đó thằng Bảo đi vô rừng Với mấy cái người đàn ông trong xóm Cho tới khuya mới về Trên đường đi á Thì nó đi ngang một cái đám cỏ cao gần tới vai nó Nó mới nghe có tiếng đào đất Nó tò mò nó đi vô đó để nó coi Thì nó thấy một cái hố Và tiếng đào đất phát ra từ cái hố đó Nhưng Không có thấy ai hết. Nó không biết làm sao mà tự nhiên nó sợ dữ lắm nếu mới co cẳng nó chạy một hơi về nhà đi. Về nó kể cho mẹ nó nghe là nó gặp vậy đó. Mẹ nó mới đem cái chuyện đó kể cho bà hai nghe. Một thời gian sau thì trong làng có người chết là chồng của một cái chị gần đó. Từ hồi mà chồng chị đó chết thì người ta không có thấy chị ra ngoài nữa. Và đâu chừng một tháng sau, người ta đi đêm ngang qua mới nghe được trong nhà của chị này nè, có tiếng nói chuyện. Là giống như chị đang nói chuyện với một người nào đó mà cứ xù xì xù xì. Một đồn 10 10 đồn trăm. Người ta bắt đầu nói là chồng chết chưa được bao lâu dẫn người tình về nhà đó. Nói thì nói sau lưng thôi, chứ đâu có dám ai nói trước mặt bả đâu. Gần 3 tháng sau, tối đó người ta đang ngủ thì nghe một tiếng hét lớn lắm. Ai nấy mới thức dậy chạy ra thì mới biết cái tiếng đó phát ra từ nhà cái chị đó đó, cái chị bị đồn đoán đó đó. Mọi người chạy lại thì thấy một cái đường máu. Nó giống như là một cái gì đó bị kéo lê từ trong nhà của chị này, dẫn ra ngoài rừng. Thấy thì thấy vậy. Chứ có ai dám đi theo coi cái gì đâu Ráng chờ trời sáng Mới vô trong đó kiếm thử Nhưng mà cũng kiếm đâu có được cái gì Thì mấy người mà nhà có cửa sổ Hay là cửa chính hướng vô trong rừng Người ta đồn với nhau Là tới tối Họ nhìn thấy có một cái bóng đen Nó đi từ hướng trong rừng Hướng về phía bãi Tha Ma Mấy người không chứng có tận mắt chứng kiến Ban đêm cũng làm gan, kéo nhau ra đó rình coi coi có thấy gì hay không. Nhưng mà canh mấy ngày trời không thấy được gì hết nên thôi. Thời điểm đó tối lại nằm ngủ thì họ vẫn nghe tiếng cào đất nghe. Nhưng mà khác một cái là lần này á, ai cũng cảm nhận được là có thêm cái hơi lạnh từ dưới đất nó bốc lên. Tuy nhiên là khi người ta nhìn xuống thì không có thấy hơi lạnh nữa. Được thêm vài bữa gì đó, thì nhà của ông chính trong xóm bị chết nguyên một bầy gạt. Chết sạch không còn một con. Người ta kiểm tra thì thấy con nào con nấy chỉ còn da bọc xương thuật. Đáng sợ ở chỗ là không có con nào có thương tích gì. Hai vợ chồng thì khóc còn người ta thì sợ muốn chết. dân sớm mới mời được một ông thầy ở làng bên qua. Ông không có bước vô trong làng mà đứng ngoài nói là Trời, nó tỉnh giấc rồi Nhưng mà nó chưa hoàn thành Cũng chưa có vật chủ Nếu nó hoàn thành Thì người trong làng này Đầu lìa khỏi cổ Xác không còn máu Ai nghe xong cũng hoang mang Cứ hỏi nó là con gì mà ghê vậy Trong lúc đó thì có người họ la lên cho họ chỉ tay lên trên cổng làng Ai cũng nhìn theo hết Và thấy nguyên một cái đầu người Cái mặt thì trà bá Hai con mắt đỏ ngầu Tóc thì dài Bị người ta phát hiện thì nó bay đi mất tiêu nha Mà nó chỉ có cái đầu thôi chứ không có giống như Malay Malay là mang nguyên một cái dùm ruột ở dưới nữa mà Từ bữa đó đố ai dám bước chân ra ngoài ban đêm luôn Thêm vài ngày sau thì người ta phát hiện được một cái xác khô quắc Và cái xác đó là của cái chị mất tích bữa vợ nằm ở trong rừng Xác không có cái đầu Người ta nói vậy là có khi nào Cái đầu hồi bữa bye bye đó Là của bạn Lầy quay lại quay Thì bắt đầu tới chuyện của thằng Bảo Thì từ cái lúc mà nó nghe được Cái tiếng cào ở dưới giường Trên cổ nó có một cái đường Cái đường gì đó Mà nó dòng hết cái cổ luôn Cho tới cái bữa đó Nó đang nằm Thì tự nhiên nó gục xuống Người ta thấy vậy mới la lên Rồi đỡ nó lại chỗ mát ngồi Được một chút thì nó giựt giựt lên Hai con mắt nó trợn trắng Mà cái cổ của nó thì chảy máu Rồi bất thình linh là cái đầu của nó Tách ra khỏi cổ bay lùa vô trong rừng luôn Ta nói máu ở chỗ cần cổ Nó phúng ra như mưa Ai cũng quảng hồn mà chạy về làng Để mà báo lại Mọi người kéo nhau vô rừng Để mà đưa xác nó về Mẹ nó khóc quá trời khóc. Người ta lại mời ông thầy ở làng bên kia qua. Ông thầy biểu thiêu xác nó đi. Nhưng mẹ nó không cho. Bà nói biết đâu con bà còn sống thì sao? Kiểu như con bà chết rồi bà bị quán luôn rồi. Ông thầy khuyên dữ lắm. Kêu là nó chết rồi. Bây giờ mà nó sống lại thì cô không phải là con của bà đâu. Thuyết phục hết sức luôn để mà đưa cái xác đi thiêu cho được. Thì thấy kỳ kỳ rồi, ông hai mới nói nhỏ nhỏ với bà hai là hay là để về bên nhà của bà hai để mà kiếm ông bãi con sao? Hỏi thử coi ông có cứu được bên này hay không? Tại vì cái thời điểm này là thầy ông ông bãi làm thầy rồi. Mấy người đứng gần đó nghe vậy cũng kêu bà hai thử đi. Cuối cùng là hai vợ chồng mới về bên nhà để mà kiếm ông bãi. Qua tới bên đó nói sơ sơ cho ông bãi nghe sự tình, ông bãi mới quyết định đi theo hai người về bên làng này. Tới đây, ông bãi mới nói, nói với mọi người là kêu ông chính ra để mà nói chuyện với ông. Cái ông mà hồi bữa bị chết nguyên bầy gà đó, ông chính ra tới thì ông bãi mới hỏi là hồi cái năm mấy ông đi khai quang để mà mở rộng cái khu này ra. Có đào trúng cái gì không? Ông chính nói học Ông bãi miếng nghiêm mặt ông nói chứ Tôi chỉ hỏi ông để ông tự khai thôi Chứ việc ông làm tôi biết hết rồi Khỏi cần kể Nếu ông không khai Thì để tôi nói thử coi có đúng không? Là cái hội đi khai quang Ông chính với mấy ông kia đạo trúng một cái quan tài Ở trong đó chính xác là Cái xác của ông thầy tà hồi xưa Do trong đó có tiền cho nên mấy ông này mới nổi lòng tham. Ông Chính nghe tới đó là ông im re rồi. Mấy người xung quanh mới chửi ông. Trời ơi giờ phút đó mà còn giống. Có cái gì thì nói ra hết đi để người ta biết đường người ta cứu. Có người thì chửi là tại cái đám của Chính tham lam nên cả làng mới gặp quả như vậy. Bà Hai hỏi ông Bãi là có thiệt là tại mấy cái ông này Mở quang tài ra lấy tiền Làn gặp quả hay không Ông Bãi mới nói Ông thầy tà này làm việc thất đức Cho nên chết bị đọa thành quỷ Tuy nhiên là Ông mang một cái chấp niệm Là không muốn chết Chính vì cái chấp niệm đó quá lớn Cho nên ông không có đi xuống dưới Chịu tội được Phải giấc dưỡng xung quanh cái quan tài Rồi muốn thì nhập sát người ta Để sống kiểu quỷ nhập tràng Ông Tư hồi đó biết trước được cái chuyện này cho nên đã bài trận yểm hồn của ông thầy tà trong xác của ổng luôn. Ổng không có cách nào tự thoát ra được. Cái trận đó của ông Tư không thể nào gỡ được bằng cách lập đàn cúng kiến. Nhưng nó sẽ bị gỡ nếu như bị dính máu. Cái hội mấy ông này thò tai vô hốt tiền thì là trong số mấy ổng có một ông bị đứt tay nè. Máu nó nhiễu xuống nó phá cái trấn iệm đó. Hồn của ông kia mới xuất ra ngoài được. Cái ông bị đứt tai đó không bao lâu sau cũng chết. Đó là chính là ba của thằng Bảo đó. Ông Bãi nói bây giờ muốn giải quyết được cái vụ này thì nhất định phải trấn hồn ông thầy ta một lần nữa. Ông Bãi đi vô rừng, đi một hơi lại đúng cái chỗ cái hố đất mà hồi đợt thằng Bảo nó thấy luôn. Ông mới nói bây giờ, ông kêu đào cái khúc nào, thì mấy người phải đào cái khúc đó cho ông. Đào một hồi thì bắt gặp một cái quan tài, nhưng mà nó trống không, không có cái gì ở trống hết. Ông Bãi mới nói, thôi bỏ cái đó đi, về làm lại cái khác. Thì về làng ông kêu người ta cho ông một cái sợi dây thần với một cái nhánh cây cứng, dài chừng một thước. Ông Bãi mới để cái sợi dây thần vô cái chùm nước, Đốt lá bùa pha vô trong nước đó Còn cái nhánh cây ấy, Thì ông bãi lấy máu của mình Trộn với tro của lá bùa khác Rồi lấy cái trò máu đó vẽ lên nhánh cây Tối đó ông kêu mọi người Theo ông vô rừng Đem đuốt theo sẵn đó Chừng nào ông kêu thì mới được đốt lên Ta nói kéo nhau đi Thiếu điều cả lạng Vợ chồng con cái của bà hai Cũng có đi nữa Bà nói cái cảm giác lúc đó vừa sợ mà vừa hồi hộp khó tả dữ lắm. Đi sâu vô rừng được một hồi thì ông bãi kêu đi kiếm chỗ nấp hết đi. Còn ông thì leo lên trên cây ngồi đợi cái gì đó không biết luôn. Một hồi sau thì có cái con gì đó nó đi ra đi bằng bốn chân. Nó đi tới cái cây chỗ ông bãi đang nấp thì ông nhảy xuống lấy tay không ngập tay không Đập vô đầu nó Thấy ông đánh rồi Nhưng mà chưa có ai dám ra Tại vì ông chưa có kêu Cái con đó nó bị đánh văng ra Thì ông bảy lấy cái nhánh cây yểm phép đánh nó thêm một cái nữa Nó bay ra cả khúc luôn Rồi ông quăng cái cây Chạy lại khống chế nó bằng tay không Còn chân thì đè lên lưng nó Trời ơi nó la nó gầm gừ Thấy ghê lắm Ông bảy trấn được nó nằm Ở đó rồi Thì mới kêu mọi người là bây giờ đốt đốt lên Đi ra Nhìn thấy cái con đó ai cũng sẵn hồn luôn Không phải là cái con gì hết Nó y như người ta vậy Nhưng mà có điều là cái mặt của nó Chỉ có một cái miệng Với hai cái lỗ tai thôi Tóc thì sổ dài ra Da y như da của em bé vậy Ông phải kêu mọi người lấy cái sợi dây thần Của yểm phép của ông ra trói nó lại rồi kéo vậy. Nhưng mà thánh thần ơi, nó mạnh dữ lắm. Ông Bảy kiếm như vậy rồi mà mọi người trói nó mà còn nó còn gồng cho mấy cái người kia sức bất sang bàn luật. Ai cũng nói trời ơi nó mạnh vậy mà sao ông bắt nó bằng tay không hay vậy trời. Đêm về làng rồi thì ông Bảy tự tay trinh nó vô quan trại. Chứ nó tung quá mấy ông kia làm đâu có được. Ông mới kêu người ta lấy cho ông một cái chén máu gà trống. Ông lấy pha với nước gì đó Rồi lấy thêm một cái con dao Thải vô trong nước Đốt lá bùa pha vô Sau đó đọc cái gì đó Có một cái điều rất là lạ là như vậy Chính là khi mà ông bãi đọc bùa chú gì đó đó Thì cái con dao trong nước nó bắt đầu nó sủi bọt lên nha Xong rồi nó từ từ nó biến mất luôn Cái kiểu như là nó tan ở trong nước luôn nha Còn cái con đó nó đang dậy Ông bãi lấy mớ nước mà ông vừa làm phép á, rưới lên một cái là nó nó im re luôn. Đóng nắp hồn lại rồi đem chôn. Người ta đòi phụ nhưng mà ông không cho, ông nói để ông tự làm. Một mình ông bãi đem cái quan tài đó vô rừng chôn luôn. Ai cũng nói chắc binh tướng gì phụ ông kéo quan, chứ mà ổng sao mà làm nổi. Tới trưa ông về làng, ông mới nói cho mọi người hiểu. Là cái nước đổ vô quan tài đó, đó Có máu gà trống Vì trong các loại con vật Gà trống với cộp là hai con Có dương khí rất là cao Lấn át được âm khí Ma quỷ ít có dám lại gần Còn con dao ông lấy làm phép Nó là con dao chứa sát khí Những con dao mà chứa sát khí Thì là những con dao Từng dùng để giết mổ động vật Sát khí đó là một loại khí xấu Có thể cộng hưởng với âm khí Rồi hại người Nhưng mà sát khí tự dao là một ngoại lệ Tại vì nó không chỉ có khả năng Làm cho ma quỷ sợ Mà còn có khả năng gây ra thương tích Cho ma quỷ nè Ai cũng biết mà Ma quỷ thì có khả năng xuyên vật thể Bất cứ thứ gì Cũng không động tới được nó Nhưng mà dao chứa sát khí thì khác Nó có thể gây thương tích Cho ma quỷ Và cái thương tích đó tồn tại vĩnh viễn luôn. Giống như là ma quỷ bị xét đánh vậy đó. Chính vì lý do đó mà người xưa hay lấy dao giấu ở dưới gối nếu mà người ta mơ mộng thấy những cái thứ không nên thấy. Nhưng mà điều kiện tiên quyết á, là dao phải chứa sát khí. Chứ mấy con dao bình thường thì không có làm gì được đâu. Nhiều người người ta cứ hỏi ông Bãi là chôn quan tài ở đâu. Nhưng mà ông không bao giờ nói nha. Giống như ông Tư hồi xưa vậy đó. Cho tới sau này bà hai mất rồi thì coi như xong luôn. Không ai biết rốt cuộc cái quan tài đó được ông bãi chôn ở đâu. Nghe nó cứ ghê ghê. Lỡ ai đạo trúng sao? Đó, đó là toàn bộ cái nội dung câu chuyện trong lá thư ngày hôm nay mà bạn Thư đã gửi về cho Kinh. Cũng là một mảnh ghép tiếp theo trong series những cái câu chuyện về thầy bãi gạo mà bà con mình rất là yêu thích.